các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi chạy bên YouTube này. À. Xin phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag.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 Từ lý cái dòng cái cái cái cái chữ kỹ thuật của mình một tí. À, ngày hôm nay à, là ngày sinh nhật của admin à, Lê Nam Viêm Phượng mà chúng ta đã rất quen thuộc. Ê hello bé Viêm Phượng kìa, ô cô, bé Lan Phương Viêm Phượng kìa, anh hello, hello Viêm Phượng. Lấy lại được nick Facebook chưa? Hôm nay là sinh nhật Lê Nam bé Viêm Phượng online đúng không? Ok. À, vì vậy nên là thay mặt à, anh anh Túnh, thay mặt các bạn admin à, xin gửi tới admin Lê Nam Của chúng ta lời chúc mừng sinh nhật Chúc em một tuổi mới Mạnh khỏe hạnh phúc Chúc em làm ăn phát đạt Và chúc em năm nay lấy vợ Và như anh đã nói đó Từ chiều rồi mà chắc là nó nhậu say rồi Chắc là nhậu cả ngày hôm nay rồi Nó không thấy nó đâu cả Từ chiều rồi Và anh chúc em Mọi thứ được như ý Gửi số Momo cho anh Nha OK. Chào buổi chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cặp đôi tác giả mà các bạn cũng rất mong đợi, có rất nhiều bạn hỏi rồi. Đó là cặp tác giả song sát Jin và Codejon, Codejon. Cặp tác giả này cũng đã được chúng ta biết đến với rất nhiều chuyện thú vị, vợ quỷ này, series ăn bánh mất vệ sinh này, rất rất là nhiều những cái chuyện hay, thú vị và các bạn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 Chương 1 Khải Cõi trần ai, vốn là đau thương thống khổ, sầu bi, chịu nặng, đoạn đành. Hai tử lọt lòng còn chưa được một ánh quang minh đã khóc than ai oán. Thế nhân đầu đầu cũng muốn đến cõi thiên đường, để cứu vớt nghiệp sân si, để đoạn tuyệt ái ố, để rồi tọa đỉnh thiên lầu, ngắm nhìn nhân gian phổ phục giới gót hải. Thế nhưng chưa vào địa ngục, làm sao thấu nổi, cõi mộng thiên thai.